Cô gái năm đó kia vậy mà là hạ tịch quán. Mấy năm nay anh một mực tìm kiếm cô gái kia, anh không nghĩ đến cô gái kia đã sớm đi tới bên người anh. Cho nên, hạ tịch quán, mày biết tao có hận mày bao nhiêu không? Bởi vì mày một mực phá hư chuyện tốt của tao, nếu như không có mày, lục hàn đình đã sớm chết rồi, lục già đã sớm bể nát, phục hưng giao nhân tộc bọn tao nằm trong tầm tay, thế nhưng mày hết lần này tới lần khác lại xuất hiện. Thật lâu trước đây tao chỉ muốn giải quyết mày. Thế nhưng mẹ mày lâm thủy giao trước khi trở về lan lâu cổ quốc vì mày xây tốt tường đồng vách sắt người bên cạnh mày hầu hạ là nhất đẳng dân gian cao thủ. tô Tôi càng là nhiều năm như vậy một đường nhìn mày lớn lên, dẫn đạo mày đến đề đô, bọn tao ngay cả một cơ hội hạ thủ cũng không có. Hạ tịch quán, mày đừng tưởng rằng mày thắng, tao thua, trận chiến giao nhân cùng lan lâu này vừa mới bắt đầu, tao nhát định sẽ đánh bại mày. Hạ tịch quán biết vị công chúa giao nhân tộc hận cô. Cô tiến lên hai bước, cười một tiếng, vậy tao, nhất định phụng bồi tới cùng. Giây phút ấy, lan lâu cổ quốc cùng giao nhân tộc xem như chính thức khai chiến. Ánh mắt công chúa giao nhân tộc rơi trên khuôn mặt tuấn tú của Lục Hàn Đình, cười to ha ha ha vài tiếng, Lục Hàn Đình, nói vậy mày đã biết thân thế của mình nhỉ, trên người mày chảy xuôi dòng máu xích tử, năm đó lan lâu cổ quốc hủy diệt, trăm năm đóng băng, không chỉ, là giao nhân tộc bọn tao làm. Hoa Tây chúng mày mới thật sự cũng chẳng thiếu công. Không biết hiện tại nước Hoàng Hà Hoa Tây có hay không rửa hết năm đó máu tổ tiên lan lâu chảy trôi, không biết hiện tại người lan lâu có hay không quên nỗi hận khắc cốt minh tâm với Hoa Tây, không biết mày leo lên ngôi vị Hoa Tây quận chúa sau sẽ hay không có một ngày chạm mặt với hạ tịch quán bằng binh khí, ha ha ha, tao thực sự mong đợi đấy. Trên khuôn mặt tần tú của Lục Hàn Đình cũng không có tâm tình gì sóng lớn. Chỉ là nhấp nhẹ môi mỏng, công chúa giao nhân tộc sao mày lại không đoán mày có cơ hội đến ngày đó hay không? Mày! Công chúa giao nhân tộc cứng đờ. Dẫn ả đi, trông cho thật kỹ, đừng để cho ả chạy thoát. Lục Hàn Đình phân phó. Vâng, chủ tử, sùng văn nhanh chóng dẫn công chúa giao nhân tộc đi. Lục Hàn Đình xoay người, nhìn về phía hạ tịch quán, đôi mắt thâm thúy rơi trên khuôn mặt tiệt sắc lớn chừng bàn tay hạ tịch quán, lập tức liền nhấc lên phong vân. Anh có rất nhiều lời muốn hỏi, có rất nhiều lời muốn nói, quán quán. Hạ tịch quán trực tiếp cắt lời anh, lục tiên sinh, đi thôi. Đi, đi đâu? Đi đến, nhà của em đó, Lục Hàn Đình theo hạ tịch quán trở về chỗ ban đầu, nơi này là nơi cô lớn lên, nông thôn nhỏ xinh đẹp hệt như tiên cảnh. Lục Hàn Đình nhanh chóng nhận ra nơi đây, anh sao lại thế quên nơi đây, hơn 4 năm trước chứng cản trở giấc ngủ của anh đến giai đoạn ác liệt nhất, đã từng cùng cô ở chỗ này có một đoạn thời gian tốt đẹp nhát. Thì ra, cô đã từng giận anh trở lại. Thảo nào lúc đó anh nhìn nơi này trong hình đã cảm thấy rất quen mắt. Tiểu thư, cô ra, hai người đã trở về. Mau mau rửa tay đi. Cơm tối đã chuẩn bị xong, có thể ăn rồi. Lúc này thím triệu nhiệt tình ra đón.